Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiệp truyện. Trong một tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 câu chuyện Bí mật quân cờ. Trước máy bay Airbus 321, giảm hết tốc độ, hạ càng, chạy lướt trên đường băng sân bay nội bài. Dừng lại trước cầu dẫn, hai khách từ từ qua cửa máy bay đi theo đường dẫn xuống cầu thang máy. Tới chỗ gửi hành lý, ông đàm bước thẳng ra cửa nhà chờ. Ở bên ngoài, ông Đường đang đứng đợi để đón ông về khách sạn đã đặt trước. Nhìn thấy ông Đàm ung dung bước những bước vững chãi ra cửa, ông Đường như muốn reo lên. Người bạn thân và đầy ân nghĩa của ông đã ra đây. Bây giờ, ông không những là chủ nhà mà còn là một người chịu ơn nữa. Ông vẫy tay chào và tiến tới cầm tay ông Đàm như kéo ông Đàm về phía mình. Trước vẻ vui mừng khác lạ này của bạn cũ, ông Đàm bỗng nở nụ cười vui vẻ. Ê, chết thật Ông làm như tôi sẽ không còn được gặp ông nữa vậy Nếu tôi không làm thì đây là điều khác Với thái độ hàng ngày của ông đấy Nghe ông Đàm nói vậy Ông Đường lại lắc tay ông Đàm vài cái nữa rồi mới nói ngoại lệ, ngoại lệ Chúng mình ra xe thôi Chiếc taxi bốn chỗ Chạy trên đường cao tốc qua cầu Thăng Long Vào nội thành Ông Đàm vừa kể chuyện trên chuyến bay Vừa nhìn ra hai bên đường xá Ông xa Hà Nội Mới chục năm Mà thủ đô đã có nhiều biến đổi quá. Những khu nhà cao tầng mọc lên san sát hai bên đường, hai bên bờ sông Hồng và dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng. Phía nam cầu Thăng Long là khu đô thị Siputra khang trang, rộng rãi và thiết kế đồng bộ, đẹp đẽ. Cổng vào khu đô thị được xây dựng rất bề thế. Trên có đắp hình những chú ngựa thiên lý đang vươn mình phóng nước đại trên tầng cao. Hà Nội vào thu, mây trời trong vắt, cây lá đang chuyển màu. Những công trình mới xây Những nhà tháp hai bên đường Phố từ ngoại thành vào nội thành Cùng với những chiếc cầu vượt mới toanh Nổi bật trên nền trời trong xanh Làm cho Hà Nội như rộng thêm ra Khang trang hơn Giao thông đô thị trở nên thông thoáng hơn Ông Đàm có cảm nhận Hà Nội đã đổi khác rất nhiều Ông nói Quả thật Hà Nội bây giờ đẹp Và phát triển nhanh hơn trước rất nhiều Nhưng không biết khu phố chúng mình sống Có gì thay đổi không Ông Đường nhìn bạn rồi nói Cũng chưa có gì Tôi vừa mới bị thụt và vũng bồn ở giữa đường tối hôm trước đấy Có lẽ ông phải xa Hà Nội 10 năm nữa Mai ra chỗ ấy mới đổi khác Ông Đàm quay sang nhìn bạn Khổ chưa Tôi cứ nghĩ nơi nửa làng nửa phố Nửa có ánh điện Nửa có ánh trăng sao ở ngay khu trung tâm thành phố ấy Chắc phải khác lắm rồi chứ Ông Đường nói Cũng có khác Nhưng mà chỉ ở khu vực bên kia hồ Ba Mẫu thôi Ở đó nhiều nhà mới xây, nhiều khu đất được phân chia và mới quy hoạch, nên có phát triển. Còn khu dưỡng làng Linh Quang thì... còn nhiều ổ trột lắm. Nghe ông Đường nói thế, ông Đàm bỗng thở dài. Ông có ý định xây dựng lại khu nhà cũ để làm nơi thờ tự ông bà, cha mẹ. Nghe thế, ông Đành thầm nghĩ. Để tới đó rồi xem xét sau. Ông đổi ý, đề nghị ông Đường cho xe chạy về khu nhà ở Linh Quang. Trước khi về nhà ông Đường... Rồi mới ra khách sạn. Nhưng ông đường cho biết, đường vào nhà cũ, đi xe bốn chỗ cũng chỉ tới ngõ lớn, cách nhà khá xa. Sợ ông đàm mệt không đi bộ được. Ông đường đề nghị tới nhà mới của ông trước rồi đến đó sau. Ông đàm đành miễn cưỡng gật đầu. Chiếc xe đỗ xịch trước cổng khu nhà cao tầng trên phố Hoàng Đạo Thúy, nơi đó có rất nhiều chung cư mới được xây dựng. Trong đó có mấy căn hộ của cơ quan ông đường được sử dụng. Ông Đường được ở một căn hộ trên tầng 11, có diện tích 95 mét vuông. Khi lên cầu thang máy, ông Đàm đã quan sát thấy khu nhà còn mới, chưa có nhiều người qua lại. Chắc ông Đường là một trong số những người đến nhận nhà sớm nhất. Ông tỏ ra rất thông cảm với bạn mình, chắc ông ấy vui mừng lắm. Như thế này so với ở nhờ thì sướng biết bao nhiêu. Đời người cán bộ như ông Đường thật lắm vất vả. Ông Đàm chợt nghĩ. Trọng ốc ông đã sắp sẵn một phương án để đưa ông Đường vào đường dây liên lạc của mình, nhưng ông quyết định không nói cho ông Đường biết ý định này. Bước vào nhà, ông Đường vội giới thiệu vắn tắt nơi ở mới với những đồ đạc xoành xoàng còn đề bề bộn, nhưng muốn thành minh với bạn cái khó của mình. Một căn hộ hai buồn ngủ một phòng khách thông với nhà bếp làm phòng ăn và có hai phòng vệ sinh. Mọi trang thiết bị còn mới nguyên, sàn nhà lát gỗ, tường sơn màu vàng nhạt còn thơm mùi sơn. Ông Đàm ngồi xuống bộ ghế tựa bằng gỗ mới mua của ông Đường mà thấy người nhẹ nhõm hẳn. Nhìn vào nội thất của căn hộ, với cuộc sống đạm bạc ấy, ông Đàm càng thấy ý nghĩa của mình đưa ông Đường vào tổ chức bí mật là đúng. qua đó sẽ cải thiện dần cuộc sống của ông Đường. Trong lúc hai ông bạn đã ngồi yên vị, đối diện với nhau, thì bà Đường từ trong bếp ra chào khách rối rít Vừa mời ông Đường ngồi, vừa lau tay, rồi rót nước pha trà. Bà Đường năm nay 56 tuổi. Dáng người thấp đậm nhưng khuôn mặt tròn đầy, nước da vẫn trắng trẻo, bước đi còn nhanh nhẹn đáo để. Bà đã nghỉ hưu non gần chục năm nay để chăm sóc chồng con. Hiện nay đứa con trai lớn được đi học ngành y ở nước ngoài chưa về, một đứa đi làm, được báo trước là ông Đàm gia nên bà đã chuẩn bị tiếp đón khá chu đáo. Bà cũng coi ông Đàm như một ân nhân trong cuộc sống của gia đình mình, điều đó cũng khiến ông Đàm thấy ấm cúng hơn. Ông nói Lần này ra bắc có chút quà thằng ông bà, xin được ở ngoài này chơi hơi lâu đấy, không biết có làm phiền ông bà không đây? Bà Đường cười nói, <cười> ông cứ đùa, được ông đến thế này là phúc cho nhà tôi lắm. Trưa này cháu Hải đi làm không về được, nên xin ông ăn trưa và nghỉ tạm cho lại sức. Tối nay tôi mời cả mấy ông bạn cũ của ông và nhà tôi đến chơi vui, chào đón ông, mong ông thông cảm cho. Ông Đàm cười thân mật, ông bà lại bày vẽ rồi, Nói rồi ông mở vali xách tay, lôi ra một gói nhỏ và một hộp có bao bì khá đẹp. Ông đưa tới cho bà Đường, bà bối rối nhưng không dám từ chối, cứ rối rít cảm ơn. Ông Đàm và ông Đường nói chuyện với nhau rất lâu, thật vui vẻ thân tình. Chiều hôm đó sau khi nghỉ ngơi một lúc, ông Đường lấy xe máy đeo ông Đàm về khu nhà cũ. Ngôi nhà ông Đàm cho ông Đường ở nhờ và trông coi hộ, gần như không có gì thay đổi. Vẫn bước tường rào cao hơn một mét chạy vòng quanh khu đất rộng chừng hơn hai xào bắc bộ Trong chiếc cổng sắt được đan bằng những thanh sắt vuông nhỏ Đã han gì Là một khu vườn nhỏ Một cái sân hình chữ nhật Cũng nhỏ như khu vườn Rồi đến ngôi nhà ngói ba gian Có mấy hàng cột gỗ đã cổ kỹ Phía tay trái là khu nhà bếp Lôi ra sau là khu nhà vệ sinh Nhà tắm Phía tay phải là một gian nhà nhỏ Chạy dài như một cái nhà kho Nơi này xưa kia bố ông Đàm dùng làm xưởng đồ mộc của gia đình. Ông cụ là một người thợ giỏi, nối nghiệp cha từ bé. Nhưng trong thời kỳ chống Pháp, ông thân sinh do ông Đàm đã bỏ nhà lên vùng cao, vừa làm nghề thợ mộc, vừa làm nghề xây dựng, cùng với mấy người bạn để làm ăn sinh sống. Ba mẹ ông Đàm vẫn ở nhà chạy chợ nuôi con. Trong những năm 50, khi cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn quyết liệt, bố Đàm đã trở về cùng vợ con. Trong thời gian đó, bố ông đã sửa lại ngôi nhà, thay thế một vài chiếc cột cũ, thay mái làm lại nền nhà và xây thêm khu phụ Cuộc sống gia đình đã yên ổn và khang trang hơn. Nhưng không may, lúc đó người anh của ông Đàm đã bị bệnh nặng và mất lúc lên 4 tuổi. Khi đó ông Đàm mới ra đời, cuộc sống gia đình không được dư dả nên bố ông lại bỏ nhà đi làm ăn xa. bán đi một thời gian, rồi sau đó không thấy ông ấy trở về nữa. Lúc ấy ông Đàm được mẹ cho đi học, rồi lớn lên trong khó khăn. Một mình mẹ ông Tần tảo chạy chợ nuôi con, các chú bác cũng mất lúc nào không rõ. Lại có rất ít người thân họ hàng ở Hà Nội, nên cũng không ai giúp gì được nhiều. Cũng may cho mẹ con ông là các cụ từ ngày xưa đã để lại cho bố ông mảnh đất này. Và bố ông cũng còn một số vốn điếng tích cóp lúc làm thợ để dành lại. Nên cuộc sống của mẹ con ông cũng không đến nỗi túng thiếu. Sau này ông Đàm mới biết chuyện này. Mẹ ông trước khi mất đã nói cho ông biết rằng bố ông đã có thời kỳ làm thợ cho bọn Tây, nên cũng có được chút kinh tế và thế lực ở nơi làm việc. Nhưng ông ấy đã phải làm việc cật lực mới được bọn chủ ưu ái. Sau này khi đi xa lần thứ hai, bố ông đã làm ăn rất khá giả. Nghe nói đã có một gia đình ở vùng cao cho ông ăn, ở, và ông đã có một nhóm thợ mộc giỏi. Bố ông đã làm nhiều việc và có nhiều tiền hơn, nhưng rồi không hiểu sao, ông bị ốm đau, hay bệnh tật, hoặc tai nạn gì đấy mà mất lúc nào không rõ. Mẹ ông Đàm chỉ nhận được tin khi mọi chuyện đã được những người thợ bạn giải quyết xong xuôi, yên ổn. Những điều này vẫn thường làm ông Đàm không yên, nhất là khi ông lớn lên, được ăn học chu đáo, ông càng thấy ấy náy. Cho mãi đến khi ông làm luận án thạc sĩ luật, ông mới được biết cụ thể về cái chết của bố ông. Trong hơn hai năm học ở Pháp, Đàm là một sinh viên rất thông minh, Anh ta thành thạo mấy ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh và cả tiếng Ý nữa. Đàm tự nghiên cứu và đọc sách bằng tiếng Anh tiếng Pháp. Đàm được chọn trao học bổng toàn phần khi theo ngành luật. Rồi Đàm được chuyển đến một nơi ở mới, cách xa trường một chút, nhưng rất thuận tiện về đường tàu xe. Chính những ngày ở Paris ấy, Đàm đã quen và thân thiết với một giáo sư già của trường. Ông này nhận làm người đỡ đầu và hướng dẫn luận án cho Đàm. Ông ta đã giới thiệu Đàm làm quen với một vài nhân vật có tiếng tăm và có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức người Pháp và cả một vài người Việt đang định cư tại Pháp. Rồi trong một kỳ nghỉ dài ngày, Đàm được tổ chức du lịch về nông thôn nước Pháp. Ở đó Đàm đã gặp nhiều người từng có thời kỳ sống và làm việc tại Việt Nam. Từ đó Đàm được hiểu biết thêm về những tổ chức chính trị có vẻ tự do của người Pháp. Những người này vẫn quan tâm tới xu hướng chính trị của Việt Nam. Và cũng từ đó Đàm được một người bạn của giáo sư Hướng dẫn luận án, mời tham gia vào một tổ chức bí mật gồm những nhà trí thức và luật gia, các chính trị gia đã về hưu và cả những trí thức người Việt cũ đã di tản sang Pháp. Đàm tưởng như mình được quan tâm, giúp đỡ và có vinh dự là một luật sư trẻ mà đã được yêu ái và tôn trọng tại Pháp. Song Đàm không hiểu được rằng mình đã thực sự tham gia vào một tổ chức chính trị tại Pháp. Thế rồi sau đó anh ta được người bạn của giáo sư kể lại mọi điều về gia thế của anh. nói cho anh nghe những gì mà cha của Đàm đã làm đã cộng tác với người Pháp ra sao Đàm lúc ấy mới ngã ngựa ra rằng cha là một điệp viên của Pháp Những điều đó vẫn nằm trong bí mật mà anh không hề biết Những bí mật về cái chết của người cha lâu nay vẫn làm Đàm phải suy nghĩ thắc mắc, giờ cũng được làm rõ sự thật từ lời kể của vị trí thức nọ về cái chết của người cha và sự thật về những hoạt động bí mật của ông ta khi làm tay sai cho một tên trùm trong những năm cuối đời đã được phơi bày. Đàm không tin, không muốn tin như thế. Sau người Pháp đó đã đưa ra những mảnh giấy ghi chép về những báo cáo, thời gian và nhiệm vụ của cha Đàm, cùng với những tấm ảnh chụp được cảnh ông ta gặp gỡ như người Pháp. Ảnh ông ta nhận tiền thưởng của người Pháp và các bí mật khác, đã chứng minh sự thật không thể chối cãi nổi. Đàm không thể nào tin nổi vào điều đó. Song chính từ những ngày đó, Đàm đã phải chấp nhận một sự thực là đã bị ràng buộc, phải chấp nhận tham gia vào tổ chức của bọn tình báo này. Thế rồi trong những tháng ngày sau đó, làm được bí mật đào tạo trở thành một điệp viên thông minh và bản lĩnh của tổ chức này. Bố Đàm vốn là một người lao động bình thường trong giới thợ xây dựng, nhưng lại rất giỏi nghề chạm mộc. Ông có tiếng trong giới tầm mộc ở Hà Nội, nhưng sau đó vì đi làm ăn xa để kiếm tiền sinh sống, ông ta đã tham gia các công trình trong người Pháp. Bố Đàm tổ chức một đội thợ gồm một số người Kinh và người Tây. làm việc cho tây và làm các công trình nội thất cho những nhà giàu ở vùng cao vì đội thợ của ông gồm cả thợ nề và thợ mộc đều có tài năng nên cha đàm đã được một chủ tây chú ý quan tâm nâng đỡ rồi nhận đỡ đầu cho họ từ đó nhóm thợ này được coi như của người pháp còn ông được bọn chủ tây tru cấp đầy đủ tiền bạc trong nhiều năm và bố đàm đã thông qua nghề nghiệp làm thợ cả của mình để nắm tình hình các hoạt động cách mạng trong vùng tề ngụy và báo cáo cho pháp Ông ta còn có một nhóm người thân cận làm trì điểm. Khi ấy, bố đàm có biệt hiệu là Phó Kiều Mộc, một ông thợ mộc giỏi có tên là Kiều. Phó Kiều Mộc tên thực là Vương Thế Kiều, giỏi nghề và khát thạo tiếng Tây, nên đã được một số sĩ quan Tây quý mến. Thực chất ông ta là một tên Việt gian rất tài giấu mặt, giỏi che đậy thân phận của mình. Không may, trong một trận đánh du kích, ông đã bị bắn chết tại một ngôi nhà lớn đang được xây dựng ở vùng cao. Lúc đó Phó Kiều Mộc chưa kịp sơ tán kiếp thợ trong ngôi nhà của một tên quan lang giàu có nhất vùng mà ông đang làm thuê. Cái chết của bố đàm vì thế không được biết đến một cách tường tận. song trong báo cáo mật của mật thám pháp thì bố đàm có bí số là D1 đã mất vì bị phục kích. Ông ta còn cất giữ một bí mật đặc biệt về một tổ chức gián điệp người Việt đã làm cho Pháp. Trong đó có những tên đã nắm được những bí mật của cả mật thám pháp lẫn những điều quan trọng của người Việt mà bọn tình báo đang cần. Điều này Chính những quan thầy Pháp cũng không nắm được. Và bí mật về tổ chức này không biết ngoài dê một ra Còn ai biết nữa không? Chúng cũng không rõ. Bố đàm liệu có đem theo bí mật này xuống mổ? Chính bọn mật thám Pháp cũng muốn tìm ra câu trả lời. Sau rất nhiều phương cách để tìm kiếm, kể cả theo dõi, mua chuộc những người thợ bạn của bố đàm, chúng vẫn chưa phát hiện ra được. Sau kháng chiến, mạng lưới điệp viên của Pháp cũng có phần tan giã hoặc rút vào bí mật hoặc bị tên chủ mật thám pháp St. Tony bán cho CIA Mỹ. Một số khác theo chủ Tây cuốn gói về Pháp. Do đó những bí mật của bố Đàm tưởng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng khi biết Đàm là con ông Kiều, những kẻ cầm đầu tổ chức này đã luôn tìm cách tiếp cận và dẫn dắt Đàm tham gia hoạt động với chúng. Chúng cũng hy vọng qua Đàm sẽ tìm thấy bí mật đã mất. Thế là giờ đây, Đàm đã là một nhân vật đặc biệt trong tổ chức này. Bí mật đi cùng với người cha Đàm thực ra vẫn còn đó. Một thời gian về sau này, chính Đàm là người đã phát hiện ra điều đó. Chính Đàm trong một lúc tình cờ đã tìm ra chiếc chìa khóa để mở cửa bí mật này nhưng ông ta luôn giữ kín nó trong lòng. Giờ đây đứng trước căn nhà của bố mẹ để lại ông Đàm cùng với ông Đường bước vào trong sân rồi dừng lại nhìn ngắm xung quanh nơi ở cũ. Họ tỏ vẻ rất thích thú. Ông Đường nhìn ông Đàm đang quan sát toàn cảnh ngôi nhà Có vẻ tự hào nói Ông thấy không Nơi này chỉ có đẹp hơn và sạch sẽ hơn lên Ông sẽ thấy tôi là người trân trọng quá khứ Và kỷ niệm quý giá của bạn bè lắm chứ Ông Đàm cười rất tươi <cười> Không ngờ ông vẫn giữ gìn chú đáo nơi này Tôi cứ nghĩ nó đã hư hỏng hết rồi Chuyện Ông biết tính tôi rồi mà Không bù đắp được gì Thì phải chăm sóc tốt cho cái mà bạn giúp mình chứ Nói rồi ông đường mở khóa Đầy rộng cánh cửa để ông Đàm vào nhà Ông Đàm bước vào nhà một cách chậm rãi rồi ngước nhìn lên bàn thờ. Nơi ấy vẫn như xưa. Một bát hương cổ, trên còn đầy chân hương và những vòng tàn hương màu trắng mờ. Hai bên là hai bình xứ nhỏ có hoa văn từ thời Nguyễn còn để lại. Vẫn có mấy cảnh hoa tươi được cắm trong đó. Phía sau bát hương là bộ đỉnh đồng và hai cây nến rất cân xứng với đôi bình xứ cổ. Một đĩa hoa quả đặt trên bàn thờ cùng với khay đựng mấy ly nước và rượu cúng. Mọi thứ hầu như vẫn nguyên như lúc ông ra đi. Ông Đàm lại từ từ nhìn xuống nền nhà phía trước bàn thờ, ở chính gian giữa, nơi ngày trước ông thường trải chiếu để làm lễ. Bây giờ không có chiếu, nhưng mấy hàng gạch xi măng tráng men có hoa văn màu vàng hồng, vẽ hoa tulip, đã phai đường nét, nhưng chưa hề bị bong tróc. Ông Đàm thở ra rất nhẹ nhõm, rồi tới tắp hương lên bàn thờ lầm dầm khấn khớ Rồi ông nhìn qua một lượt mấy bức tường và trần nhà trước khi đến chỗ ông Đường để bộ bàn ghế cũ còn lại đó ông ngồi xuống và nhìn ông Đường rất lấy làm kính phục ông tự nhủ thầm quả là mình biết nhìn người không lầm về người bạn này được ông buột miệng nói thật cảm ơn ông vẫn giữ gìn được cơ ngơi này tôi về đây mà như sống lại những ngày xưa ở đây vậy Có lẽ tới đây tôi phải xây dựng lại và thường xuyên ra đây ở mất thôi. Nơi này thiêng liêng quá. Ông Đường thấy bạn nói như vậy liền đáp. Tôi cũng mong được sống gần ông và được thường xuyên tới đây với ông lắm. Lúc ấy ông Đường chợt nhớ tới vò rượu ngâm. Ông liền đứng lên đi đến chỗ để rượu. Định mang ra. Thấy ông đi vào góc nhà chỗ có chiếc cột đá cũ thường để mấy thứ đồ đạc ngày xưa. Ông Đàm cũng đứng lên hỏi. Ông vẫn còn dùng cái hòm gỗ và mấy chiếc chum cũi hay sao? Ông đường ngước nhìn bạn, vẫn giữ, còn giữ tốt là khác. Vì chỗ này tôi để mấy vò rượu ngâm mà. Đây là bò rượu đặc biệt để đợi ông, tối nay chúng ta uống, không say không dừng đấy nhá. Vậy thì hay quá, rượu của ông ngâm tôi không sao quên được đâu. Còn nhớ khi tôi đi, ông cũng dùng mấy ly rượu ngâm ngon lành chia tay tôi đấy thôi. Hai người bạn tâm giao cùng cười rất to. Tuy ông đàm vẫn cười nhưng mắt lại nhìn sâu vào chỗ chân cột, sát với bức tường hậu của gian nhà. Nơi ấy, trước khi ra đi, ông đã quét lên đó mấy vết sơn của lọ sơn khi sửa chữa chiếc cột cũ còn lại. Ông làm như tiếc một chút sơn mà bôi ngoạch ngoạc vào chân tường ở chỗ thường để chai lọ, bình rượu ngâm thuốc và chiếc dương cũ của bố ông còn để lại như một kỳ vật của một người thợ mộc có tiếng. Chiếc rừng vẫn được kê cao phía cuối chiếc giường cũ mà ông đường cũng vấn đề đó. Quả là chẳng có gì thay đổi. Xong, với ông làm thì chỗ đó là một nơi đầy kỷ niệm đáng sợ trong ký ức ông. Bởi vì chính dưới chân chiếc cột gỗ đó, ông đã phát hiện ra một bí mật chết người. Một bí mật quan trọng như một chiếc chìa khóa mật để chỉ dẫn tìm ra cái điều bí mật mà cha ông cất giữ, coi như tính mạng, mà những tên chủ mật vụ Pháp kiếm tìm mấy chục năm vẫn không thấy. Cái chỗ đơn sơ đó có liên quan tới cái bàn thờ mà ông đặt trên kia. Đó chính là những bí ẩn mà ông phải giữ kín để tìm ra sự thật, và đặt giá cho chính bản thân và gia đình mình sau này. Khi ông Đường mang bình rượu ra thì ông Đàm cũng đang ngồi xuống bên bàn. Ông Đường lôi dưới gầm bàn ra mấy chiếc chén cũ. Ông mở các nút dây buộc nắp vò rượu, rót ra chén. Hai người cùng cụng ly nhâm nhi trút đỉnh. Lúc đó ông Đàm mới kể cho ông Đường nghe về xuất xứ của ngôi nhà này. Chính là ngôi nhà từ thời ông nội của Đàm bỏ làng lên Hà Nội làm ăn sinh sống, rồi nhờ lấy được một người vợ khéo léo của một gia đình gia giáo. Có cụ cố từng làm quan trong triều đình Huế xưa mà ông có được mảnh đất ở giữa làng để ở. Sau đó ông để lại cho con cháu đến ngày nay. Đàm chỉ biết rằng vì bố ông làm thợ mộc giỏi nên cũng có của ăn của để. Đã xây dựng được khu nhà này. Đến đời ông thì chỉ phải sửa chữa tí chút và xây lại bờ tường rào ở cổng và làm được kết sân thôi. Nhưng chuyện vợ con của ông thì đầy éo le. Thành ra cứ người này đành bỏ không. Nhất là kể từ khi ông nhận được tin ông chú ở Sài Gòn gọi ông và trao quyền thừa kế cơ nghiệp trong đó 10 năm trước mà ông Đường đã biết. Ông Đường cũng đã biết sơ qua chuyện này nhưng nay nghe ông Đàm kể lại thấy ái ngại. Ông Đường đành mang ly rượu nâng cao lên mời ông Đàm rồi nói chậm chậm. Chuyện buồn thì cũng buồn rồi. Bây giờ có lẽ tính lại cũng chưa muộn đâu. Hay là ông làm lại cuộc sống gia đình từ đầu Hai ông già đây sống cũng được mà. Nghe ông đừng nói như vậy. Ông đàm chỉ cười. Với ông, trên vợ con là thứ yếu. Thực ra ông ta cũng đã có vợ, có con. Nhưng người vợ ấy, ông không có cưới xin gì. Ông sống với cô ta bằng những lần gặp gỡ ngắn ngủi. Rồi cô ta vẫn cứ ở riêng tại nơi ở của mình. Cô ta sinh con, nuôi con, không cần đến sự giúp đỡ của ông. Ngược lại ông còn được người con gái đó chu cấp rất chu đáo cho nữa. Người con gái ấy là con, một luật sư người Pháp. Ông này lấy vợ là người Việt. Bà ta là con của một Việt kiều giàu có, đã đưa cả gia đình sang Pháp từ những năm 50. Khi cô con gái vị Việt kiều hơn 20 tuổi, thì lấy ông luật sư người Pháp. Từ đó họ có cuộc sống rất khá giả. Ông Đàm khi học thạc sĩ ở Pháp, đã được ông giáo sư già giới thiệu với gia đình này. Từ đó Đàm quen với cô con gái của gia đình này, cùng học một trường với Đàm ở Paris. rồi hai người yêu nhau, sống với nhau như vợ chồng, Cách sống đó khá phổ biến ở châu Âu hiện nay. Cô con lai của gia đình ông luật sư người Pháp là người vợ không có lễ đính hôn, cũng không có lễ cưới của ông Đàm. Cô cũng muốn sống như vậy. Và cô ta sống nuôi con ở bên Pháp rất ít khi về Việt Nam. Cuộc sống này đã đi qua hơn mấy mươi năm rồi. Ông Đàm cũng đã quen với nó. Thế nhưng cuộc sống ấy chỉ là hình thức là một thứ vỏ bọc hoàn hảo cho luật sư Đàm về nước hoạt động tình báo để bí mật hoạt động gián điệp tổ chức của đàm đã bố trí một hình thức sinh hoạt của đàm rất tây một cách khá công khai đấy là một kiểu vỏ bọc một thứ bình phong rất hiện đại và rất rõ ràng làm cho bề ngoài luật sư đàm rất minh bạch và tự do lý lịch này của đàm lại có phần sáng sủa trước các nhà luật pháp và an ninh trong nước những bí mật của đàm sẽ còn được che đậy mãi cho đến sau này rồi ông ta sẽ bị bại độ vì một nhân vật đặc biệt bí ẩn được coi là một quân cờ bí mật đã phát hiện và phanh phui ra mọi chuyện nhưng sự kiện này Câu chuyện này, xin bạn đọc vui lòng chờ đợi để biết sau. Tối hôm ấy ở nhà mới của ông Đường, những vị khách được mời đến tuy không nhiều, nhưng gần như họ đều biết nhau từ trước. Ngoài nhân vật quan trọng đối với vợ chồng ông, là luật sư đàm từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra sáng nay, còn có ông Vinh, thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu, tiếp đến là Trung tá Nguyễn Trọng Vân, và vợ là bà Én, trưởng phòng nơi ông Đường công tác. Một người nữa là anh trai ông Đường, Hoàng Văn Thảo, một nhà giáo đã nghỉ hưu. Hôm nay ông Đường tỏ rất trịnh trọng đón tiếp ông Đàm và muốn có đôi lời cảm ơn tấm thịnh tình ông ta đã giúp đỡ gia đình ông nhiều năm nay. Ông Đường đã sắp sẵn mâm cỗ cúng bày trên bàn thờ thổ công, mới sắm, rồi thắp hương khấn vái. Khi mọi người đã đến đông đủ, ông mới giới thiệu từng người, rồi mời mọi người vào tiệc. Trải ra nền trong phòng khách ba chiếc chiếu mới để mọi người ngồi. Bữa tiệc khá thịnh soạn. hai mầm cỗ được bưng ra bày trên ba chiếc chiếu. mấy người đàn ông ngồi xuống trước rồi tiếp đến là các bà, các cháu và con trai ông Đường cùng vài người bạn của cậu ta ngồi xuống mâm sau. Ông Đường lấy trong tủ ra một chai rượu tây. ông để dành từ lâu lắm rồi. đặt xuống bên cạnh hũ rượu thuốc đã được rót ra hai chiếc chai nhỏ đặt sẵn trên hai mầm cỗ. ông cầm chai rượu tây trịnh trọng mở nút rót vào các ly nhỏ đặt trước mặt từng người. rồi ông cầm một ly lên trịnh trọng nói. Nhờ trời đất phù hộ, nhờ phúc đức của tổ tiên, cha mẹ, hôm nay gia đình tôi được phân lên nhà mới. Nghĩ cứ như nằm mơ, nên mời các anh, các chị và mọi người thân quen đến đây vui với chúng tôi. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi rất vui được đón anh Đàm, người đã giúp đỡ cho chúng tôi mượn ngôi nhà cũ ở suốt 10 năm qua. Đó là một sự cứu cánh cho chúng tôi trong những năm tháng khó khăn, vất vả. Ơn trọng này, hôm nay chúng tôi muốn được tri ân, Tỏ tấm lòng thành với anh Đàm và cùng mong các anh chị chứng giám cho sự biết ơn sâu sắc, không có gì có thể báo đáp được đối với anh Đàm. Vậy xin mời các bạn bè và gia đình đã quen biết nhau, hôm nay đến đây cùng chúc mừng anh Đàm với chúng tôi, cho thêm phần long trọng, mời các anh chị nâng ly cùng vui chung. Mọi người cùng cầm ly nâng lên và cụng ly. Lúc ấy ông Đàm bèn ra hiệu xin nói đôi lời, ông ta nói rất chậm rãi. Trước tiên, cho tôi xin được chia vui cùng ông bà Đường và gia đình. Chung vui cùng các anh, các chị, vì chỗ quen biết lâu nay. Tôi với anh Đường đây là bạn lâu năm, lại có nhiều duyên nợ, nên không phải chỉ tôi được giúp anh ấy, mà chính anh ấy đã giúp tôi gìn giữ, trông nom cho cơ nghiệp ông cha để lại đến nay. Chính tôi cũng phải cảm ơn gia đình anh Đường. Xin chúc anh chị và gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, Càng ngày càng làm ăn phát đạt. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Rất lời ông đảm đưa tay cụng ly với ông đường, và mọi người cùng chạm ly chúc mừng nhau. Uống một hơi hết ly rượu ngoại xong, ông đường mời mọi người dùng món, rồi nói, xin các anh uống rượu ngoại trước, vì chai rượu này, cháu lớn nhà tôi đi học bên Pháp, năm ngoái về phép đã mang về biếu bố. Tôi cứ để dành, mong có dịp thế này để tiếp các anh, như vậy cho nó oách. Chứ tôi thì lại muốn mời các anh dùng thử cái thứ rượu thuốc do chính thành tôi ngâm. Ủ rất lâu, vây toàn vị bổ, cái đó rất tốt, bác nào không chê, xin mời cùng thưởng thức. Rồi ông vừa nói vừa rót chai rượu thuốc ra mấy chiếc chén sứ. Màu rượu cũng đỏ như màu hộp phách, cũng gần giống như màu của ly rượu Tây. Nghe ông Đường nói như vậy, mọi người đều nâng chén lên cùng chúc ông Đường. Ông Đường không ngờ các bạn lại hưởng ứng với ông, nên đồng cũng cầm chén chúc mừng. Mọi người cạn chén xong, đều cho rằng uống rượu thuốc thích hơn. Khi uống vào, thấy đậm đà dư vị thuốc bắc, động lại ngọt ngào trên lưỡi. Ông Đường đề nghị mọi người ai thích loại nào, xin cứ tự nhiên. Bữa tiệc diễn ra hết sức chân tình và vui vẻ. Trong lúc búng rượu, Trần Vinh vẫn lặng lẽ, ít nói. Ông đang ngồi bên cạnh ông Đàm mà thỉnh thoảng vẫn quan sát nét mặt ông Đường, giống như một người quan tâm đến bạn và thông cảm trước niềm vui lên nhà mới của một viên chức nghèo. Trần Vinh vừa uống vừa nhâm nhi các món ăn rất tử tốn. Ông ta biết rằng, nhiệm vụ mới nhất mà ông ta nhận được là tìm hiểu và quan tâm tới nhân vật. Vừa từ thành phố Hồ Chí Minh ra này, xong Trần Vinh không khỏi đắn đo. Rõ ràng đây đều là những con người mà ông đã quen biết từ nhiều năm nay. Đặc biệt là ông Đường, người bạn từng có những năm tháng học phổ thông với nhau. Vậy mà sao vẫn có những bí mật mà ông không biết? Hơn nữa, với ông Đàm cũng vậy. Mới ra Hà Nội có 10 năm, mà đã có chuyện gì? Vì sao bây giờ cấp trên mới giao cho công việc tìm hiểu và theo dõi con người này? Trong lòng Vinh có chút băn khoăn thắc mắc mà chưa giải thích nổi. Vinh vừa uống, vừa suy nghĩ. Để góp chuyện, thỉnh thoảng ông ta mới nói. Ông ta kể lại việc đến cơ quan ông Đường ra sao, rồi đến nhà thì gặp ông Đường thụt vũng bùn như thế nào. Nói lại một lượt, rồi vui mừng chúc ông vận đỏ đang đến, nên đã có nhà mới. Trần Vinh cũng nhắc lại chuyện gặp ông Đàm ở nhà ông Đường cũ trên ngõ huyện. Lúc ấy ông Thảo còn đi dạy học vất vả như thế nào. Câu chuyện là mọi người nhớ đến cái tuổi hàn vi của ông Đường. Nghe kể như vậy, bà Én bèn tiếp lời nói. Chuyện ngày xưa về ông Đường thì nhiều lắm. Tôi còn nhớ. Từ nhà tôi ra đến phố Phan Bội Châu, chỉ một quãng ngắn. Hôm ấy thế nào, đi làm sớm. Tôi nhìn thấy ông Đường đang đứng bên vỉa hè bơm xe đạp. Không hiểu xe ông bị làm sao. Tôi bèn hỏi. Và ông đành nói thật là đi làm thêm ngoài giờ như vậy. Ái ngại cho bố ấy quá. Nên nhiều lần đề nghị cơ quan phân phối nhà hoặc giúp đỡ cho gia đình nhưng cũng chẳng có được bao nhiêu. Đến bây giờ ông Đường cũng vẫn là người chăm chỉ như vậy. Tôi thường nói với anh Vân nhà tôi. Ông ấy chẳng khác trước tí nào. Thì nội một việc ông ấy nói với vợ con ở nhờ nhà ông Đàm phải coi trọng hơn nhà mình làm gì, sửa chữa gì cũng phải nhìn cho kỹ, không được làm sai hay làm hỏng ông ấy cẩn thận lắm. bà đường cũng nói lúc ấy ông thả mới nói thực tình tôi phải cảm ơn anh đàm nhiều lắm nhờ có sự cứu giúp của anh cho ông em tôi mà tôi mới được ở rộng rãi một chút không có thì con cái chẳng đứa nào dám lấy vợ lấy chồng cả nói rồi ông nâng ly cảm ơn ông đàm mọi người cùng cạn trong lúc mọi người nói chuyện vân quay sang hỏi trần vinh anh vinh nghỉ hưu cũng khá lâu rồi nhỉ cái hồi tôi còn ở phường văn miếu cũng đã gặp anh bây giờ anh chuyển về đoàn thị điểm phải không Trần Vinh trầm nghĩ, cha này công an có khác, nhớ dai thật, phải cẩn trọng mới được. Vinh nói, tôi về đấy được vài năm rồi, nghỉ hưu gần một năm thì chuyển nhà, bây giờ cũng ít gặp anh Đường lắm, nhưng mà sự thay đổi của bạn bè, thì cũng vẫn được biết mà. Nói rồi Vinh nâng chén rượu mời Vân, Vân cũng chạm chén và nói, tôi cũng mấy năm nữa là về thôi, làm cái chân cán bộ hộ tịch này, cũng thấy tẻ nhạt lắm. Vân nói và nhìn ông Đường, ông Đường cũng nhìn lại Vân và tiếp chuyện, Đây có anh đảm biết đấy, khi anh đi nam, cho tôi mượn nhà. tôi nói chuyện với chị Vân, mới biết anh Vân vẫn làm ở phường văn miếu. do vậy khi tôi chuyển đến ở nhà anh Đàm, anh Vân cũng giúp đỡ nhiều. nghe ông Đường nói như vậy, ông Đàm cũng góp chuyện. thì chính tôi cũng biết thế mà. anh Vân phụ trách công tác hộ tịch ở phường khi tôi còn làm ở đoàn luật sư hà nội. chúng tôi đã quen nhau. về phường thì càng quen nữa, phải không anh Vân? Vân gật đầu và nói rất trang trọng. tôi cũng phải cảm ơn anh Đàm nhiều. hồi đó anh cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu không có anh, bạn tôi đã phải khổ trăm đường rồi. Chúng mình ai chẳng có lúc khó khăn, nhưng anh tốt số thật đấy. Vân cười và nâng ly đưa lên cao về phía ông đàm. Hai người cùng cười. Trong lúc ấy, ông đàm chợt nghĩ đến kỷ niệm cũ khi ở Hà Nội. Chính ông ta đã tư vấn và giúp cho bạn của Vân vượt qua một vụ kiện mà anh này suýt thất bại. Lúc đó là do Vân đứng ra, đưa bạn đến nhà nhờ ông đàm giúp đỡ. Vân khi ấy là sĩ quan công an mới ra trường về công tác ở phường Văn Miếu. Vẫn biết và quen biết ông Đàm khi phụ trách công tác hộ Tây cờ đó. Giờ anh ta đã là một trung tá. Dẫu sao anh ta vẫn là một cảnh sát, lại đã học ở trường an ninh. Con người này không đơn giản. Ông Đàm nghĩ, mình vẫn phải hết sức cảnh giác. Giữa lúc đó thì có tiếng chuông cửa, mọi người có vẻ ngạc nhiên. Ông Đường cũng hơi bất ngờ. Ông ngước nhìn bà Đường, bà Đường cũng nhìn lại ông lóc đầu. Hai người không mời ai nữa cả. Trong lúc đó thì cháu Hải, con trai thứ hai của ông Đường đứng lên mở cửa. Cậu vừa đi vừa nói, chắc là bạn bố. Khi cậu mở cửa thì đó là một người lạ. Ông ta cho biết ông ta ở ban quản lý khu nhà, hôm nay mới biết ông Đường lên nhà mới, nên ban quản lý còn lãng hoa đến chúc mừng. Mọi người đều ồ lên vui vẻ, ông Đường thở ra nhẹ nhàng và đứng dậy, đón tiếp vị khách nọ. Mời ông cùng ngồi uống một ly rượu. Ông khách thấy nhà đang đông vui, bèn lựa lời từ chối. Nhưng ông Đường đã rót ra một ly rượu ngoại và đưa đến trước ông ta. Ông ta vừa đứng vừa cầm ly rượu nâng lên và chúc mừng ông Đường. Mọi người cũng đứng dậy cùng ly. Cạn xong ly rượu, ông khách xin cáo đôi bước ra cửa. Ông Đường tiễn khách ra ngoài hành lang rồi trở vào. Đóng cửa, vừa cười vừa mời mọi người tiếp tục. Ông chợt nói à, tôi nhớ ra rồi. Hôm trước chuyển đồ đến đây, có gặp một anh bảo vệ khu nhà. Anh ta có hỏi tôi khi nào về nhà mới. Tôi nói qua với anh ta. Có lẽ vì vậy, biết hôm nay tôi làm lễ, nên nhà mới, chắc anh ta báo ban quản lý tới chúc mừng. Mọi người tiếp tục vui vẻ đi. Chi tiết bất ngờ này tưởng như chẳng làm ai phải quan tâm. Ấy vậy mà trong lòng của mỗi vị khách ở đây, tối nay lại có một cảm giác đặc biệt khác nhau. Ông Đàm vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, song trong thâm tâm ông lại cảm thấy như có một sự ngẫu nhiên nào đó. Báo hiệu cho ông một chuyến đi Bắc không suôn sẻ một chuyến du lịch không dễ dàng chút nào. nhưng ông đành giấu đi những suy nghĩ của mình. Còn Trần Vinh thì sao? Ông ta cũng rất thường quen với những sự bất ngờ nho nhỏ như thế này khi ở cùng các gia đình dưới phố. Họ thường phải mở cửa cho những người khách không mời, không hẹn, chẳng hạn như người đến thu tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh và thậm chí cả người đi tiếp thị nữa. Nhiều khi còn bực mình, nhưng đó là chuyện thường rồi. Ông Vinh nói như vậy với mọi người, xong dẫu sao. Đối với Trần Vinh, một nhân vật của tổ chức bí mật, Ông ta cũng thấy có gì đó không ổn và cần suy nghĩ cho kỹ. Nhất là lại ở nhà ông Đường với người bạn đáng chú ý có nhiều nghi vấn vừa ở miền Nam ra như thế này. Cuộc gặp tối nay tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghĩ lại, Vinh thấy như có một điều gì đó ẩn chứa những mối quan hệ bí mật mà anh ta chưa hiểu được. Phải chăng cho cuộc gặp gỡ tối nay ở nhà ông Đường là một cuộc gặp ngẫu nhiên? Nhưng sao Vinh lại thấy nó rất đáng quan tâm? Tuy nhiên ông ta cũng đành gác lại suy nghĩ ấy để sau hãy hay Xong, Vân thì nghĩ khác. Anh nói, đúng là khu trung cư đô thị mới có khác. Mọi sự đón tiếp quản lý chu đáo thật. Trước đây làm gì có hoa, có quà, có hoa thăm hỏi thế này đâu. Nghe Vân nói như vậy, bà én tiếp lời. Đúng thế, lúc chúng tôi được về ở trong khu tập thể những năm trước, có đâu được như bây giờ, nhờ trời, mọi thứ cứ tốt lên là quý lắm rồi. Nói xong, bà én xin phép đứng dậy đi lấy ly nước lọc. Bà không uống rượu, nhưng vẫn dùng nước trong khi ăn. Bà én năm nay mới gần tuổi 40, kém ông Vân năm 6 tuổi. Khi ông Vân còn là sinh viên trường đại học an ninh, bà là một thiếu nữ mới lớn. Lúc đó Vân là cây văn nghệ thể thao của nhà trường nên được nhiều người miến mộ. Cùng sống trong một khu phố nên cô gái mới lớn Hà Thị Én cũng rất khâm phục Vân. Sau đó vài năm, én lớn lên, được đi đại học văn hóa rồi xin về làm tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Cô được điều về phòng quản lý bảo tồn bảo tàng. Tình cảm tôi ấu tơ của én đối với Vân không thay đổi. Và may mắn thay, Vân cũng là một anh chàng trung tình, nên khi én học xong, họ đã cưới nhau. Khi hai người cưới nhau, cũng là lúc cơ quan của Vân có một căn nhà trong khu tập thể còn trống, nên hai người được phân đến ở nhà mới. Đó cũng là một món quà nhân ngày cưới của cơ quan đối với đôi vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng này sau đó đã có với nhau hai đứa con. Năm năm trước, bà én được đề bạt phó phòng, rồi lên trưởng phòng. Mọi người đều xem là một vinh dự. Bạn bè thường khen bà Én là một phụ nữ đảm đang cả việc nhà và việc cơ quan, vừa khéo chiều chồng vừa giỏi nuôi con. Khi bà Én về cơ quan công tác thì ông Đường đã ở đấy rồi. Ông là một nhân viên trong ngành bảo tồn bảo tàng. Ông chỉ học trường trung cấp, nhưng rất có nhiệt huyết tìm tòi, lưu trữ và giới thiệu các hiện vật lịch sử của các thời kỳ khác nhau. Với sự cần cù, chịu khó, không ai trong cơ quan không biết đến ông, bà Én được ông quan tâm chỉ bảo giúp đỡ từ ngày đầu nên rất thân thiết và quý mến ông. Và từ đó mọi sự thay đổi trong cuộc sống của hai gia đình này họ đều hiểu rất rõ ràng và khá thân với nhau. Do vậy những chuyện thường ngày tại nơi công tác bà én đều kính trọng ông Đường. Điều đó Vân cũng biết. Trong Vân cũng có sự kính nể ông nhưng lại có điều gì đó gần gợn như không tin và không hiểu nổi ý nghĩ vì sao ông Đường cứ giữ mình cứ thản nhiên như không trong cuộc sống vất vả bao năm như thế. thắc mắc này của anh cho đến nay vẫn chưa lý giải được. Mà dù đã nhiều lần vẫn tới chơi nhà ông Đường, chuyện trò với ông, nhưng chỉ biết ông là người thẳng thắn, điềm tĩnh và rất biết nhún nhường, chịu đựng, nhẫn nhịn. Chính điều này lại làm anh chú ý tới ông hơn. Vân như muốn lý giải về một thái độ, một cách sống tưởng như bàng quan của một người, như một tấm gương trước cuộc đời vốn rất phức tạp. Ông Đường làm anh mến phục bao nhiêu thì lại thắc mắc bấy nhiêu. Vân nghĩ, thôi, Đồ thơ điều này tại số trời vậy Và anh tạm gác ý nghĩa sang một bên Tiếp tục vui cùng mọi người Tuy sự việc người đàn ông tối nay xuất hiện đột ngột Không báo trước tại nhà ông Đường Cũng đã qua đi Trong lòng mỗi người có mặt tại đây đều có những suy nghĩ khác nhau Và đều được giấu kín Họ vẫn tỏ ra như thường để tiếp tục bữa tiệc song điều đó đã để lại cho bữa tiệc Một cảm xúc mới Một dư âm khác lạ đối với mỗi người Và riêng với ông Đường buổi tối đó đã khiến ông phải suy nghĩ khá nhiều Sau bữa tiệc, mọi người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Khoảng 10 giờ, ông Đường gọi taxi đưa ông làm về khách sạn gần đó rồi quay về. Ông Đường thu xếp xong mọi việc rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay ông đã có một buổi tối rất ý nghĩa. Ông định đi ngủ sớm vì nghĩ rằng mình đã uống khá nhiều. Xong khi nằm xuống giường thì tâm trí ông lại tỉnh táo. Mọi chuyện buổi tối, mọi cử chỉ, thái độ của từng người như vẫn còn bám theo tâm trí ông. Ông chợt nghĩ đến tình huống bất ngờ mà người khách lạ không mời mà đến. trước lúc đó câu chuyện có phần cởi mở hơn nhưng sau đó thì có vẻ dịu lại mọi người uống ít hơn nói ít hơn ông đừng vẫn còn nhớ lời ông đàm nói với vân về những ngày ông ta còn ở hà nội ông chợt nghĩ ông đã quen ông đàm khá lâu rồi kể từ ngày học cấp ba hai người đã học cùng một trường sau đó làm vào đại học còn ông thì vào trung cấp ông cũng biết lúc ông đàm được chọn đi học nước ngoài rồi đến khi về đoàn luật sư hà nội ra sao rồi mọi hoạt động của ông đàm ông đều hiểu khá rõ Tuy nhiên việc ông Đàm giúp đỡ bạn Vân thì ông lại chỉ biết sơ sơ. Hơn nữa, khi đó ông có nhiều việc phải làm cho nên không để ý lắm. nay nghe hai người nói, lại thấy hai người nhìn nhau cùng cười, ông đường với nghĩ. Có lẽ đó là một kỷ niệm quan trọng đối với họ. Ông và ông Đàm chạc tuổi nhau, hơn Vân cả chục tuổi. Nhưng như ông nhận xét thì Nguyễn Trọng Vân vẫn tỏ ra hiểu biết và có phần sắc sảo hơn. Không phải vì Vân còn trẻ, cũng không phải là vì Vân là một cảnh sát khu vực. Những việc đó vẫn làm như một nhiệm vụ bình thường. Ở con người này, ông Đường cảm thấy như có một nguồn sức mạnh nào đó chi phối anh ta. Trong ánh mắt, trong cái nhìn và mọi cách quan sát, ông thấy trong Vân như ẩn chứa một điều gì, một ý nghĩ bí mật nào đó. Đã nhiều lần nói chuyện với Vân, tìm hiểu về Vân, ông Đường luôn tỏ ra chân thành, luôn tỏ ra đúng mực, thậm chí có phần tôn trọng một cách kín đáo nữa. Nhưng Vân vẫn không để lộ ý nghĩ gì khác lạ, như thắc mắc của ông, và ngay cả việc tối nay. vân vẫn ung dung bình thản trước mọi người ông đường chép miệng đúng là một gã cảnh sát lại còn được đào tạo trường an ninh nữa chứ phải xem trọng anh chàng này hơn nữa ông đường nghĩ thế rồi chuyển sang nghĩ đến chuyện ông đàm ra Bắc lần này Có lẽ ông sẽ dành thời gian đưa ông đi chơi vài nơi thăm lại thành phố hà nội đổi mới vài hôm xong có một điều ông cần phải làm trong thời gian ông đàm ở hà nội điều đó cứ canh cánh bên cạnh ông mấy lâu nay ông vẫn mong được gặp ông đàm để hiểu cho tường tận Ông Đàm bước vào căn phòng dành riêng cho ông trên tầng 8 của một khách sạn nhiều tầng ở đường Hoàng Đạo Thúy. Đã được ông Đường đặt trước. Nơi đây có cửa sổ nhìn ra phía tây nam thành phố. Từ đó có thể nhìn thấy cảnh phố xá tấp nập xe cộ và những khu nhà cao tầng mọc lên san sát ở quận mới Cầu Giấy và khu vực Mỹ Đình. Đứng trên này ông Đàm có thể quan sát thấy khu nhà quốc hội mới, hội trường quốc gia rồi tòa tháp đôi trên đường Phạm Hùng. Ông có thể nhìn thấy những đường phố mới Những ngôi nhà có kiểu cách kiến trúc đẹp mắt trên các phố rộng rãi, khang trang trong khu vực vừa được quy hoạch. Và ông cũng có thể nhìn rất rõ những đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên đường Vành Đai, từ cầu Thanh Trì tới cầu Thăng Long để đi sân bay nội bài và lên các tỉnh phía Bắc. Hà Nội những năm gần đây đã thay đổi khá nhiều. Lặng ngắm màn đêm buông xuống ba phủ khắp phố phường, làm nổi bật lên những vệt sáng của những ngọn đèn đường mắc liên tiếp trên cao ở các con phố lớn. và ánh đèn pha của xe cộ ngược xuôi. Ông Đàm bỗng cảm thấy như mình có phần lạc lõng. Trước đây khi còn ở Hà Nội, trong những năm tháng thiếu thời, ông sống trong làng Linh Quang, có đầu được nhìn ngắm thành phố trên cao như thế này, chỉ có những con đường lầy đội, tối tăm. Cũng có đôi lần ông có dịp leo lên mấy nhà cao tầng ở trong trung tâm thành phố, thì lúc đó mới nhìn được thế cảnh sát phố phường Hà Nội. xong từ 10 năm trước, Những khu phố ở ngoại thành như thế này chưa có nhiều. Cũng chưa có khi nào ông được lên cao mà ngắm phong cảnh ngoại ô thành phố như bây giờ. Những năm tháng qua, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ông luôn trú tâm vào công việc, ít có dịp ngồi ngắm cảnh thành phố trên cao. Đêm này, sau 10 năm xa Hà Nội, trở về nơi trôn giao cắt dốn của mình, lẽ ra ông phải vui sướng, thỏa mãn nỗi nhớ nhung mới phải. Vậy mà trong ông hôm nay sao thấy nhỏ nhoi, cô đơn? và lạc lõng quá. Và chăng ông cảm thấy mình có tội? Có tội nhiều hơn nữa khi mà cả cha ông cũng đã làm cái công việc đầy nguy hiểm và đáng sợ này. Cái công việc trong bóng tối đi ngược lại với cách sống hàng ngày, và phản bội lại đất nước mà ông vẫn gọi là tổ quốc. Những ý nghĩ mềm yêu ấy chợt đến với ông lúc này, cũng làm cho ông giật mình. Ông choàng tình khi cúi nhìn xuống dưới sân khách sạn đang ồn ào tiếng người lẫn tiếng xe cộ. Ông Đàm bội nhủ mình, chấn tĩnh tinh thần, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mấy chục năm qua, ông đã là một điệp viên nhà nghề, dày dạn kinh nghiệm và đã có những phi vụ xuất sắc được cấp trên tin tưởng. Ông vẫn giữ bí mật của mình trong vỏ bọc là một luật sư giỏi. Không thể nào vì một phút mềm lòng mà để sơ hở, để lộ ra thân phận của ông được. Hơn nữa ông còn phải giữ kín bí mật của cha ông để lại và tự mình tìm ra lời giải để giải phóng mình khỏi cuộc sống hiện tại. Cái ý tưởng đưa mình lên cao và bay xa khỏi đất nước này khi ông đã có tất cả, cứ thôi thúc, làm cho ông quyết tâm thực hiện cho được ý nghĩ của mình. Nhiệm vụ chấp nối mạng lưới bí mật để đưa tin cho tình báo nước ngoài những bí mật quốc gia mà ông phải thăm dò, do cấp trên giao đối với ông vẫn còn phải thực hiện. Xong, nhiệm vụ mà tự ông đề ra là tìm cho được một mật danh đặc biệt trong nhóm gián điệp của bộ ông mới là vấn đề nan giải, nhưng ông không bỏ cuộc. Ông Đàm nghĩ vậy và đứng thững đi trở vào phòng. Ông từ từ chậm chạp cởi đồ và vào buồng tắm làm vệ sinh buổi tối. Với thói quen nhà nghề của mình, ông quan sát rất kỹ lưỡng nhưng kín đáo mọi chỗ có thể có mắt thần, máy nghe trong căn phòng của khách sạn này. Yên tâm đâu đó rồi, ông mới lấy máy vi tính ra để cập nhật tin tức trên mạng trước khi đi ngủ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại cầm tay. Ông Đàm mở máy. Đó là ông Đường gọi đến hỏi thăm ông có vừa ý với khách sạn này không và có cần gì thì cứ báo cho ông ấy biết. Ông Đàm cảm ơn bạn và chúc ngủ ngon. Do ông mở email của mình, có một vài tin nhắn trong đó cần giải quyết. Tuy nhiên ông chưa yên tâm vì ông còn chờ một tín hiệu mà ông đang đợi vẫn chưa xuất hiện. Cứ để máy mở và ông chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay quả là đã có phần mệt mỏi vì phải căng gia với khá nhiều sự kiện. Ông Đàm nghĩ mới có Cũng có, và cũng có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Ông đã muốn ngủ cho lại sức đã, rồi mai còn có việc. Bữa tiệc tối chủ nhật ở nhà Thái Hà diễn ra rất vui vẻ. Khách mời của Thái Hà đã được báo trước, mọi người đều đến đủ. Hôm ấy, Hà cũng muốn mời hai cô gái mới quen, song anh vẫn giữ ý dành để hôm khác. Anh sẽ gọi điện trước cho Hảo, Và sẽ mời cả Nana và một dịp khác. Và ngày hôm sau, Hà điện thoại gặp Nana, hỏi thăm tin tức của cô và Hào. Được Nana nhiệt tình ủng hộ, Hà đã điện thoại thăm hỏi và hẹn gặp Hào. Hào cũng rất vui khi nhận lời mời của Hà và cảm ơn anh trước. Từ đó, hai người đã có những cuộc tiếp xúc với nhau thường xuyên khá thân mật. Rồi họ đã như thân thiết với nhau hơn. Trong lòng mỗi người từ ấy đều như có một điều gì đó rất khó nói khi nghĩ về nhau. Mỗi người đều có nỗi niềm như mong đợi, như trộm nhớ, trộm thương mà chưa nói ra lời. Hà quyết tâm hẹn hào, đón cô đi hồ Tây vào một buổi chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy, mới 5 giờ, mọi người đã bắt đầu đổ ra đường khi hết giờ làm việc. Hà cũng định đánh xe đi sớm, nhưng khi nhìn qua cửa sổ, thấy phố xá đông chặt như nêm cối, Hà đành nán lại. Ngôi biệt thự của Hà khá đẹp, nằm bên hồ Tây, nhìn xuống đường Võng Thị. với bên này là đường lạc Lâm quân con đường võng thị chạy ngoằn ngoèo uốn lượn quanh hồ giống như một đường kè của bãi biển người ta vẫn gọi đây là khu nghỉ mát của thủ đô hà chuyển đến đây đã được gần chục năm rồi trào lưu xây dựng nhà ở đang phát triển của hà nội nhất là vào những năm mới thành lập các quận mới những phương án đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng theo quy hoạch nhiều gia đình đã giàu lên trông thấy hà vẫn thầm cảm ơn cha anh đã để lại cho anh khu đất rộng rãi ở làng cổ bên hồ Tây này. Khi thành phố mở đường võng thị nối với đường Lạc Long Quân, nhà anh được đền bù một số tiền lớn. Lúc đó Hà đang ở trong khu tập thể gần tòa soạn báo. Anh đã dùng số tiền đền bù xây dựng biệt thự trên khu đất còn lại này. Khu đất còn rộng tới gần 2000 mét vuông. Ngôi nhà anh xây dựng thật khang trang, hiện đại và rất bề thế. Là một ngôi biệt thự khá đẹp lúc bấy giờ. Anh chuyển về ở nơi này, Cũng là lúc vợ anh mang cả đứa con nhỏ của anh đi Tây, rồi không trở về nữa. Hà trở thành ông chủ độc thân của ngôi biệt thự lộng lẫy ở bên hồ Tây, có cảnh quan và phong thủy tuyệt vời ấy. Đó là niềm mơ ước đối với nhiều người. Nhưng với Hà, anh đã được sống và thăm nhiều nước châu Âu và thế giới. Anh cho rằng đó là cuộc sống bình thường. Hà không lấy đó làm hãnh diệt. Dưới phố Lạc Long Quân, tiếng ô tô xe máy y ầm. Tiếng ồn ào của mọi phương tiện giao thông dội lên rất rõ. Cứ vào giờ tầm thì những con đường như thế này đông tật. Hà biết nhưng anh vẫn cứ phải chuẩn bị ra đi. Anh đã hẹn đến đón Hảo từ cơ quan cô, rồi hai người sẽ đến nhà hàng hải sản gần nơi anh đang ở. Hà nhìn lại một lần nữa con đường ven hồ, rồi khoác thêm chiếc áo khoác ra ngoài chiếc áo sơ mi ngắn tay. Vào thu, trời Hà Nội trong veo, mây trắng trôi lững lờ. gió heo may nhẹ nhẹ thổi không khí hơi xe lạnh đây là một nét rất riêng và thú vị của hà thành hà như có thêm điểm phấn khích anh ung dung bước xuống cầu thang đi về phía nhà để xe chiếc toyota nổ máy và lăn bánh từ từ qua cổng bà giúp việc chào hà rồi nhẹ nhàng đóng cửa ngồi bên trước bàn tròn với tấm khăn trải bàn màu trắng nhạt rất trang nhã của nhà hàng hải sản hồ tây nhìn cảnh sắc mặt hồ chiều thu Trước một người con gái thật dễ thương, Hà như sống dậy một tình yêu của những năm tháng thời tuổi trẻ. Trong lòng Hà một tình yêu mới lại đến, một mối tình lại sống lại trong anh. Thật là một cảm giác mới lạ, mới lạ đến khó tả. Trong hai ngày chờ đợi sau cuộc điện thoại hẹn hò hôm trước, Hà đã nghĩ nhiều đến hào, một tình cảm mới mẻ, rất tự nhiên xâm lấn lòng anh. Kể từ buổi trưa hôm ấy, cái buổi tiệc long chiêu đãi ở nhà hàng đặc sản của Nana Hà như thấy mình nhớ mong, đợi chờ được gặp Hảo, Người con gái đã làm anh sao xuyến. Hà cảm thấy rất tự tin ở mình. Anh cũng tin là Hảo chắc cũng sẽ có những suy nghĩ mới mẻ về anh. Và giờ đây, buổi chiều nay, anh và Hảo đã đến với nhau, đã hẹn hò nhau như đôi tình nhân đang yêu thời trai trẻ. Hai người đi một vòng qua đường thanh niên đến nơi này. Bây giờ họ đang ngồi bên nhau, trong một nhà hàng ở đường Võng Thị bên Hồ Tây. Rất gần nhà Hà, Họ nói chuyện và tâm sự với nhau như chút được nỗi lòng. Hảo đã kể cho họ nghe những mơ ước đầy lãng mạn của mình. Anh nhìn ra xa xăm tận cuối con đường, nơi có nhiều đôi thanh niên đang ngồi tâm sự, nói cười rất thanh lịch. Đôi mắt anh mơ màng, nhìn lướt qua mặt hồ Tây, tới tận các mái nhà lúc xúc ven hồ phía bên kia. Xa xa, mặt sóng hồ Tây lấp loáng ánh hoàng hôn, lằn tằn chạy theo làn gió thổi, rung rung các cảnh lá. chiều tối dần xuống những đám lá sẫm màu trên cây liễu bên hồ buông phù xuống mặt hồ đã ngả bóng dài trên mặt nước thẫm xanh hà bỗng nói anh nói rất nhiều điều muốn tâm sự với hào nhưng đến cái điều khó nói nhất là lời tỏ tình thì anh không nói được một niềm yêu thương tầm kín đang dâng trào đúng lúc đó ánh mắt của hào lướt nhẹ trên má hà nó như một làn hơi ấm làm nóng cả mặt anh ánh mắt thân thương trìu mến biết bao hà nghĩ Và anh như đắm chìm trong đôi mắt ấy. Còn Hào thì sao? Cô chậm rãi đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay Hà rồi nói. Anh nói đi, anh cứ nói đi. Em hiểu và em muốn nghe anh nói điều gì đó. Hà bỗng nghĩ tới một tình yêu thầm kín chứa đựng trong lòng. Anh không thể giữ nổi lòng mình nữa. Hai bàn tay nắm chặt tay cô gái. Hà nói, anh yêu, anh đã yêu em. Em hiểu và em cũng yêu, rất yêu anh. Hào thồn thức nói trong hơi thở. Hai người nắm tay nhau thật lâu, dường như không ai muốn phải xa nhau. Rồi họ hôn nhau, cái hôn của tình yêu nồng nàn thắm thiết, đôi môi trái bỏng của họ chạm vào nhau như gắn chặt lấy nhau, không muốn tách rời. Hà đã yêu và đã được yêu, tình yêu tưởng đã thất liệm trong anh, đã được sống lại. Anh nhớ mãi cái cảm giác nóng ấm, mộng mơ và tràn đầy khát khao yêu thương trong cái hôn đó. Hai người hôn nhau rất lâu và thắm thiết. Đối với Hảo, mối tình này cũng đã đến với cô khá đột ngột. Mới hôm đầu gặp Hà, cô đã cảm thấy có cảm tình với chàng trai này. Trước đó cô đã được anh họ mình, Nguyễn Long kể về Hà khá tỉ mỉ, ra điều mến mộ và như muốn giới thiệu với Hào về người bạn mà anh gần như đã chọn cho cô. Hào nghe Long nói một cách nhiệt tình như vậy. Cô chỉ cười. Hảo cho rằng anh cô đã nói vống lên vậy. Rồi đến khi Long báo sẽ tổ chức cuộc gặp với Thái Hà, có Nana đi cùng và anh muốn đưa Hào đến làm quen người bạn mới thì Hà vẫn còn lưỡng lự. nhưng nana đã rốt sáng thay cho hào nana nghĩ hào nên đi cùng cho có bạn và thêm phần long trọng rồi nana nhiệt tình miêu tả hà với sự hâm mộ như cô đã biết khá rõ về anh chàng nhà báo nổi tiếng này rồi vậy thế là phần vì anh vì bạn phần vì tò mò mà hào đã đến bữa tiệc nhưng cô không ngờ buổi gặp gỡ đó đã làm thay đổi hẳn đời cô cô chợt có cảm tình ngay với thái hà không ngờ anh cô và nana nói đúng Hà có cái gì đó khá hấp dẫn Của một chàng trai đã đứng tuổi Trong anh như ẩn chứa những điều bí ẩn Mà cô muốn khám phá Cô cảm thấy mình có chút nao núng Khi bắt gặp ánh mắt của Thái Hà Ánh mắt của một người từng trải Mà như có nỗi niềm sâu kín Và dù mới gặp song Hảo đã cảm thấy mình như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi Chỉ cần như thế cũng đủ Và khi chia tay Hà chợt thấy lưu luyến Rồi những ngày sau đó được Nana ủng hộ nữa Hào càng thấy nhớ nhung và sao xuyến Cô chợt hy vọng sẽ được gặp lại Hà, nhất là sau khi Long về Sài Gòn, còn chúc Hào sẽ đạt được những điều mà chính anh cũng mong muốn. Thế rồi Hào đã không thất vọng, mối tình bất chợt và rất lãng mạn này đã đến với cô rất nhanh và mãnh liệt quá. Và cô chợt nghĩ, đúng là cô đã bắt gặp một tình yêu xét đánh mất rồi. Hôm nay, mối tình đồng thám ấy đã được bộc lộ, cô không thể nào kìm nén nổi lòng mình trước tình yêu mạnh mẽ của Hà. Cô đã trao cho Hà nụ hôn nồng thắm, ngây thơ. Họ đã hôn nhau thắm thiết như thế. Rồi họ nói với nhau về tình yêu, về thơ ca, về nhạc họa. Họ lắng nghe nhau, lặng ngắm cảnh sát Hồ Tây vào buổi chiều mùa thu ấy. Kể từ hôm đó, mối tình của Hà đã trở nên mạnh mẽ và gắn bó hơn đối với Hảo. Và trong lần gặp gỡ với Hùng sau đó, Hà đã không giấu bạn. Anh đã nói cho Hùng biết về những mối quan hệ mới mẻ này. Và đặc biệt là mối tình rất tự nhiên, Và hấp dẫn đến ngạc nhiên ấy Hà cũng hẹn Hùng hôm tới Mời Hùng và Nana tới nhà anh Để có buổi ra mắt của Hảo Khi nghe kể về mối tình mới mẻ Và mạnh mẽ như xét đánh này của Hà Hùng không gọi băn khoăn Anh cứ tưởng mình đã hiểu khá rõ Tâm tính của bạn bấy lâu nay Mà đúng vậy, đã mấy năm rồi Hà không hề có dung cảm nào Trong lòng về tình yêu Kể từ khi xa vợ con Vậy mà giờ đây Hà như đắm và bê say Anh không hiểu nổi Vì sao Hà lại có chuyển biến nhanh đến như vậy? Ngay trong chuyến công tác dài ngày vừa qua, Hà vẫn còn lãnh đạm thờ ơ với phụ nữ và chôn chặt tình cảm trong lòng. Vậy mà... Nghĩ như thế, Hùng cảm thấy có điều gì đó thật bất ngờ và anh cũng muốn tìm hiểu về hai người bạn mới của Hà cùng với vị phó tổng giám đốc ngân hàng Nguyễn Long nữa. Nguyễn Hùng muốn có một số thông tin về những người quen này của Hà. Anh cần tìm hiểu kỹ về những mối quan hệ này. Hùng đề nghị... Huệ Tính và Vũ Hải giúp anh Lục tìm tài liệu về cơ quan và mấy người quen mới của Hà. Trong suy nghĩ của mình, Hùng cho rằng việc này có thể sẽ rút dây động rừng nếu đây là một cây bẫy mà cô gái kia đang răng ra với Hà. Tuy anh không nghĩ rằng đây là một ý đồ đen tối của Hà muốn chiếm lĩnh được chàng trai tài giỏi nổi tiếng nhưng độc thân, giàu có và thế lực này, mà thấy Hà thì quả đúng là một nhân vật như thế. Và nếu có, thì đó là một âm mưu của một cô gái nào đó mê say những điều này ở Hà Cũng là chuyện thường thôi. Nếu vậy thì không có gì đáng sợ. Thậm chí cũng tốt cho Hà nữa. Nhưng Hùng vẫn có một chút băn khoăn, lo lắng. Phải suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu nhựa ra cuộc tình này có điều gì đen tối thì sao? Và nếu thấy Hà chẳng may mắc vài lưới tình mỹ nhân của một thế lực hay một tổ chức nào đó thì sao? Đối với vị trí công tác của Hà hiện nay, anh đã là một nhân vật quan trọng mà chính Hùng cần phải bảo vệ. Và nếu đây là một đầu mối hay một điểm yếu nào đó tạo ra sự dạn nứt hoặc cơ sở cho kẻ sống lợi dụng thì sao với trách nhiệm và thói quen nghề nghiệp của mình hùng đặt ra những tình huống và những giả thiết để anh phải tìm hiểu một cách chu đáo hùng cho mời trung úy huệ tính và đại úy vũ hải đến gặp khi hai người đến hùng đề nghị họ báo cáo sơ qua tình hình công tác trong chuyên án đặc biệt đã được giao nhưng chuyên án bí mật về ngành dầu khí vẫn dậm chân tại chỗ hùng đề nghị họ tiếp tục tiến hành công việc của mình rồi anh đưa vấn đề của thái hà ra Và đề nghị mọi người nghiêm túc suy nghĩ, đóng góp ý kiến, có phương án tìm hiểu giúp đỡ nhà báo nổi tiếng này. Tất nhiên Hùng vẫn giấu kín vai trò quan trọng của Hà trong nhiệm vụ bí mật mà anh ta tham gia. Chưa đến lúc cho các chiến sĩ dưới quyền hiểu hết, Hùng tự nhủ và anh đề nghị hai người bắt tay vào việc một cách kín đáo và khẩn trương ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của câu chuyện Bí mật quân cờ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.